Sáng ngày hôm sau, phó chủ tịch huyện lương tự mình chủ trì hội nghị cán bộ trung tầng ban quản lý khu khai phát cùng với chủ nhiệm, bí thư các thôn trong khu vực quản lý. Địch thân chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm cũng tới hội trường để chỉ thị. Hội nghị cũng xác định đó là quan điểm cơ bản trong công tác sắp tới, yêu cầu cán bộ ban quản lý nhanh chóng hành động. Khi xuống cơ sở thì phân chia khu vực chịu trách nhiệm cho đến khi thu thập hết vấn đề quần chúng phản ánh, giải quyết chú đáo các vấn đề mà quần chúng phản ánh đổ xuyết. Cảnh sát đồn công an cùng với nhóm dự bị cũng đều được phân theo từng tổ đi xuống thăm dò tình hình. Tiến hành cả trong tối lẫn ngoài sáng mới có thể thăm dò rõ ràng vấn đề bắt đầu xuất hiện từ thôn Đại Liễu, xã Vĩnh Hòa và thôn Đại Thánh, xã Lâm Hương. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ủng hộ mạnh mẽ khiến cho công tác của ban quản lý cũng nhanh chóng được thi hành. Sau một tuần xuống dưới, tôn đại liệuu phản ánh bồi thường hoa màu và tổn hại đường đi cùng với thôn đại thánh giáng lâm hương phản ánh bồi thường đất trồng rau xanh quá thấp đều được giải quyết nhanh chóng và thích đáng. Còn một số vấn đề để lại từ nhiều năm nay cũng có dấu hiệu bung lỏng. Từ thôn đại liệuu và thôn đại thánh đi ra, tâm trạng của cô Vân Bạch rất tốt. Từ khi đi vào ban quản lý đến giờ, tâm tình của cô gần như chưa bao giờ được dễ chịu, mà hai ngày nay Không thể nghi ngờ, đã làm cho cô được giải phóng cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lòng. Tuy rằng hai tuần vẫn còn một vài vấn đề sót lại, nhưng đó đang cảm xúc của quần chúng đã hoàn hẳn đi rất nhiều so với lần bao về trước, nhất là sau khi chứng thực mới chứng xác thi văn đánh của quần chúng khá tốt. Phó chủ nhiệm cao xem ra công tác của ban quản lý chúng ta được khá tốt, so với thời gian trước thì đã có khởi sắc rồi. Ngồi ở trong văn phòng cũ Vân Bạch, ăn mặc hết sức đơn giản, Đốt kinh nghiệm bài học vừa rồi, nên giờ chỉ cần lao xuống khu sở thì cô đều thay một bộ quần áo đơn giản. Ha ha, chủ nhiệm cô, đây cũng mới chỉ là hiện thực bề ngoài. Tình hình theo tôi được biết tùy cũng không tốt như chị tưởng tượng đâu. Cao Đồng thành thục đánh tay lái. Ồ, Phó chủ nhiệm Cao, ý của cậu là gì? Trong lòng cô Vân Bạch liền căng thẳng. Một vài vấn đề được giải quyết như trong dữ liệu của chúng ta, Đây là những vấn đề vốn phải giải quyết đầy đủ Từ như bồi thường mầm giống Cùng với việc sửa đường Chỉ cần phòng tài nguyên xuất tiền Thì tất cả đều giải quyết dễ dàng Nhưng những vấn đề nằm ở tầng sâu Thì không đơn giản như vậy Cả đồng khẽ hư một tiếng Cảnh sát chúng tôi và bên dự bị Khi đi xuống dưới Đã đụng không ít thứ khiến người ta khoái trá Một số cán bộ tôn Đối với những cán bộ ban quản lý Xuống dưới công tác như chúng tôi Thì ngoài mặt là ủng hộ Nhưng lại ngầm giám thị nội bộ ban quản lý dường như là không hoàn toàn tán đồng. chủ nhiệm cô chỉ thấy việc này như thế nào? cô vân bạch thân kinh, nhưng cô không hỏi thăm sâu hơn. cô biết cao đồng là người kiệm hai chức nên có thể thông qua con đường công an nắm giữ được những điều mà không phải cán bộ quản lý bình thường có thể có được. nội bộ ban quản lý bất đồng ý kiến thì có thể mặc kệ, phó chủ tịch huyện lương và huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng đã định rồi, không ai có thể đảo ngược được. Những biểu hiện của cán bộ thôn mà cậu vừa mới nói là vấn đề đáng phải suy nghĩ sâu xa. Lời của cô Vân Bạch cũng ẩn dấu nửa phần. Cả đồng nhếch miệng cười, có thể năn lộn lên làm chủ nhiệm ban quản lý xem ra không phải nhờ xinh đẹp là được. Người phụ nữ này cũng đất biết động não, nói không sâu mà vẫn lưu lại đường để cho người khác tự do phát huy. Chủ nhiệm cô đã có một sự mở đầu tốt đẹp thì sự tình phía sau cũng dễ làm hơn rất nhiều. Tôi thấy cảm xúc của quần chúng đã giảm bớt hẳn. Tiếp theo nên thâm nhập vào tầng sâu gì đó." Cao Đông mỉm cười. "Có nhiều việc tôi chỉ báo cho chị biết, mong chủ nhiệm cô tạm thời giữ bí mật, ngoại trừ Phó chủ tịch đương thì tạm thời không nên cho những người khác biết được." "Tôi hiểu." Cô Vân Bạch gật đầu, cô biết nếu Cao Đông đã nói như vậy thì nhất định là đã nắm giữ được một ít manh mối có giá trị. Sau khi công tác sơ bộ mở được cục diện ra, thì công tác đồn công an liền triển khai toàn diện. Đồn công an khu khai phát mới xây, thực tế, hàng ngày tiếp đón sự vụ cũng không nhiều. Ngoại trừ nhân viên trực ban thì đồn công an chủ yếu dồn tinh lực vào việc sáng tạo một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho khu khai phát. Lão Uông, xem ra mấy ngày này chúng ta thu hoạch được không nhỏ. Lão nói hai lãnh đạo chủ yếu của thôn đại liễu thay đổi biện pháp không cho chúng ta tiếp xúc quần chúng. Đối cuộc là có vấn đề gì? Cả đồng dựa vào ghế sao đông cây quỷ quyệt. Hà hà còn có thể là vấn đề gì chứ Ngoại trừ vấn đề kinh tế thì những cái khác đều không có vấn đề Quần Dung Tuyển cũng rất hứng vấn Vấn đề phản ánh ban đầu cũng có vài việc Gần như bộ nào cũng đều liên lụy đến bí thư và trưởng thôn Tôi đã nói thôn đại liễu được trưng thu nhiều ruộng đất như vậy Thì theo lý thuyết thôn hẳn phải khá giả mới đúng Dân chúng nếu nhận được lợi ích thực tế Thì cũng sẽ không có nhiều ý kiến với chính quyền thôn như vậy chứ Còn không bên trong chắc chắn có điều cổ quái các vụ việc thì không tránh khỏi dính lưu đến bí thư và trưởng thôn nhưng một chốt vẫn là nhân viên kế toán chỉ cần bắt được và thẩm vấn hắn thì rất nhiều điều sẽ được phơi bày ra ánh sáng mọi chuyện cũng có thể tra ra manh mối cao đồng trầm câm suy nghĩ ai chỉ tức là loại chuyện tốt này lại đến lượt mấy tên bên viện kiểm sát chúng ta cũng chỉ đành là kẻ đầu tớ bất và mãi mới lấy ra được chút manh mối lại phải dâng lên viện kiểm sát uông dung tuyển nói đầy tức nuối Không sao, huyện ủy ủy ban nhân dân huyện Cũng không phải người ngu Bọn họ cũng hiểu rõ Trong lúc này thì ai có tác dụng bao chút Viện kiểm sát cũng không có tổ chức cơ sở Không nhiều người có khả năng Tìm 5 manh mối cơ bản nhất từ ban quản lý Chỉ có thể là cơ quan công an chúng ta Xếp chuông cũng bất cờ Đeo họ ủng hộ chúng ta Cả đồng không thèm để ý chuyện này Ờ Chẳng qua tình hình bên thôn Đại Thánh Có khả năng không giống vậy Một đám người cùng cán bộ thôn cùng quấy nhiễu, hiện tại hai công ty đều không thể khởi công, bọn họ, bọn người kia lại không ra mặt mà dụ dục người già, phụ nữ và trẻ em ra tay, đám thanh niên đều núp phía sau cứ ép yêu cầu nhận thầu công trường và cắt đá sử dụng. Bầu không khí này nếu không dẹp được thì e là việc kiến thiết khu khai phát vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trong điểm chú ý của Uông Dung Tiền là đặt vào việc này. Loại hiện tượng này là đột nhiên mà có sao? Cậu đồng ngẫm nghĩ. Ở thôn đại thanh đã có chút manh mối Còn bên thôn đại liễu này thì còn chưa hiện ra Quân Dũng tuyển đáp Được trước một số công ty không chịu nổi Việc quê nhiễu này nên đồng ý Để bọn họ nhận thầu một ít công trình Và vật liệu cắt đá Nhưng bọn người kia ra giá quá đáng Gần như là tống tiền Công ty không dám đồng ý Nhưng lại lo sau này không thể chỉnh đốn Đây là manh mối bằng tinh chất xã hội đen Đây là cơ hội tốt để đồn công an Khu khai phá chúng ta lập uy đây Hai mắt Cao Đông sáng bừng lên, hắn không sợ không có việc mà chỉ sợ không có chuyện gì để công an trông nom, giống như sự kiện mang tính bầy đàn ở nhà máy cơ giới thông lực, cơ quan công an nhúng tay vào thì không tốt, mà loại chuyện này thì chắc chắn là đô tượng săn bắt tốt nhất của công an. Khu quân, anh dẫn người bí mật xuống giấy thu thập chứng cứ, chú ý, nhất định phải bí mật, mật các nhìn xem những người này có kết kết với những phần tử xuống ngoài xã hội hay không. Loại chuyện này thì sông lưng bọn chúng, hẳn có người tìm kiếm một cánh cửa đột phá, chăng tụ sông vào mở ra cục diện. Cùng tại lúc này, Trương Thái Dao sớm mặt ngồi trong văn phòng, thời gian này y cố gắng thể hiện mình tích cực trong công việc, nhưng có nào vụn bài kia để vòng y nên dật kín miệng, không tìm được tin gì có tác dụng. Trương Thái biết rất nhiều thứ đều do bên đồn công an, thằng Trương đồn công an mới tới không quan hệ, không nói, nghe nói là thằng rất tàn nhẫn ngại cả kính hại cung thủ trên tay nó, nhưng đồn công an vừa thành lập nên rất kiên kẽ, mấy tên cảnh sát bốn quen thì bây giờ có hỏi tiền cũng không được, mà Uông Dũng Điền cứ gặp nó cười ha hả không nói gì. Vấn đề là bọn chúng nắm được gì? Trương Thái Tin đối phương nhất định có được vài thứ nhưng uy hiếp mình tới mức nào thì không biết. Lão Tề, tình hình thế nào? Không ổn, mấy tên kia không chịu nói. Nói là đồn công an đã dặn tuyệt đối không lộ tin ra ngoài bước không tiện ép, chẳng qua tôi cảm thấy bọn chúng đã biết vài thứ đáng giá trị. Ông tự thu xếp đi, đừng xen vào, thằng cao đông đó ghê gớm lắm, ngay cả vương nước Hoa cũng phải đứng bên. Giọng khàn khàn bên kia làm cho Trương Thái nghe thấy mà nóng mình. "Lão Tề, không có chút cụ thể nào sao, hay là anh phân tích giúp tôi là bọn chúng đang điều tra thứ gì?" Trương Thái nói. Bên kia trầm ngâm một chút rồi nói. "Ông có thể biết bọn chúng nhắm vào ai." chẳng ai mà tìm ra phương hướng, cơ quan công an cũng không phải thần tiên, không thể thoang cái là biết hết, pháo đài thường bị phá từ trong nhà. Trưởng tái định nói thì đối phương đã dập máy. Trưởng tái dập mạnh máy đôi thầm chửi, đám này không đáng quan hệ, lúc quan trọng thì cứ đồn đẩy sợ dính vào mình, trưởng tái mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ, tác phong đám cán bộ quản lý thì y hiểu, bọn nó có đi xuống cũng không có tác dụng. Nhưng đám cơ quan công an lại khác, thấy lỗ là chui mỗi người thấy là cắn chặt không bỏ. thôn đại liễu có chút phiền phức, trương thái mệt mỏi bóp bóp đầu, xem ra mình đi hơi quá một chút. trên thực tế trương thái cũng hiểu từ sau khi huyện không đồng ý để y làm chủ nhiệm ban quản lý mà để cụ vân bạch làm, nó đó y vô vọng, nhưng y không cam tâm, không cam tâm mất cái chức đó. cưỡi hổ khó xuống, đây là trương thái phân tích tình hình của mình như thế, liền mình lợi ích không vài vỗ tay là tan. Mình lo bọn họ cũng lo Nhưng trước mặt lợi ích thì ai muốn buông tay Phải khiến đồn công an không còn chú ý tới Làm thằng Cao Đông nhìn chăm chăm vào thu đại liễu Thì sớm muộn cũng có vấn đề Cao Đông đừng trách tao Là mày ép tao đó Cụ Vân Bạch và Cao Đông Đang báo cáo tình hình với Phó Chủ tịch huyện Thái độ của Lương Kiến Hoàng Làm Cụ Vân Bạch và Cao Đông yên tâm Hai người không dám chậm chế Mà trực tiếp đi tới Viện Cảm sát Vĩ thư Cao. Cao Đông vừa vào văn phòng của phó viện trưởng bệnh kiểm sát thì thấy Cao Dương ngồi trong đó. Cao Đông có chút kinh ngạc, xem ra Cao Dương đã qua lại viện kiểm sát, trong qua đây là việc tốt, y tá hắn coi như có bạn ở viện kiểm sát. "Ha ha, Cao Đông, không ngờ đến phải không? Chúng ta đây là cùng được điều đi. Ha ha, lại gặp đôi." Cao Dương cười hi đứng lên nói. "Trung giám cô, cùng lên trước đòi. Đúng, vừa nãy chủ tịch lương gọi tới cho tôi." Tôi liền ở đây chờ hai vị tới. Bí thư Cao, anh về viện kiểm sát à? Cao Đông đớt vui mừng mà nói. Lúc ở khu vực Giang Miếu, thì Cao Đông và Cao Dương các hợp ý nhau. Nhất là ở trận Kính Hải, Cao Dương giúp Cao Đông không ít. Sau chuyện này làm quan đệ hai người rất tốt. Ờ, cậu đi một cái thì tôi được điều về viện kiểm sát Nếu không sao chúng ta có thể gặp nhau ở đây? Cao Dương mời hai người ngồi xuống rồi nói. Cậu đến khu khai phát làm chuyện tốt mà lại dấu. Đến cháu Đàng Ngụy Khuông rồi đi ngay, tôi không gặp được, nếu hôm nay không gặp thì cậu chẳng lẽ cứ vậy sao? Ha ha, bên trưởng cao, anh cũng nên làm phó viện trưởng mà, nắm quyền to, trong tay cầm Thượng Phương Bảo kiếm, tối ba chủ nhiệm cục đều trong phạm vi thanh kiếm của anh. Chuyện nào ra chuyện đó, anh và chủ nhiệm cục là cán bộ xuất sắc thì không phải đối tượng bị kiểm tra chú ý. Cao Dương mới nhận chức nên muốn tạo thành tích Nghe nói khu khai phát có vấn đề mắt In liền sáng được lên Cô vẫn bạch có chút hứng thú nhìn Cao Đông và Cao Dương nói chuyện với nhau Cô có thể nhìn ra Cao Đông có quan hệ khao tốt với vị phó viện trưởng này Cao Đông này đúng là không đơn giản Cao Dương ít nhất hơn Cao Đông Mười mấy tuổi mà quan hệ mật thiết như vậy Chẳng qua cô nghĩ Cao Đông mới gần 23 Đã đánh bại bao nhiêu để lên đến khu khai phát Thì cũng không hề đơn giản chút nào Chủ nhiệm cô, xin lỗi Tôi và Viện trưởng Cao Đã gần tháng không gặp Nên nói chuyện ngoài lấy hơi nhiều Cả đồng cũng đã chú ý tới tâm trạng của cô Vấn Bạch Không có gì Hai người có quan hệ tốt như vậy Sẽ có lợi cho công tác của chúng ta Cô Vấn Bạch quên đủ cười nói Chủ nhiệm Cao Tình hình anh đó nhất Anh báo cáo với Viện trưởng Cao một chút đi Cả đồng liền nói tình hình Nằm giữ được khi cơ quan công an Và ban quản lý khu khai phát xâm nhập xuống các tồn trong đó trọng điểm giới thiệu các đầu mối và chứng cứ mà cơ quan công an có được. ờ nói vậy trọng điểm chính là việc bồi thường đất ở thôn Đại Liễu vậy làm việc giải tỏa và bồi thường có vấn đề. Cao Dương trước khi xuống khu vực Giang Biểu đã làm trưởng phòng giám sát kinh tế viện kiểm sát. bây giờ phòng này tách riêng ra trực thuộc ủy ban nhân dân phòng chống tham nhũng. Y về làm phó viện trưởng viện kiểm sát kiêm trưởng phòng phòng chống tham nhũng vấn đề của thôn Đại Liễu rất lớn, thôn Đại Thánh cũng có vấn đề, hai thôn khác thì chưa đó. Bởi vì thôn Đại Liễu cùng thôn Đại Thánh có vấn đề nên ảnh hưởng lớn tới việc triển khai công tác của ban quản lý, cho nên muốn mời viện kiểm sát tham gia điều tra rõ ràng vấn đề ở thôn Đại Liễu. Cụ Văn Bạch nói. Nhưng chỉ từ tình hình trước mắt thì có thể điều tra, nhưng muốn có điểm đột phá, sợ sẽ đánh đán động cỏ. Cao Dương nhíu mày nói. Thực ra, y đã sớm quyết định làm mạnh tay. Thành tích có sẵn như vậy thì sao có thể bỏ qua Cán bộ thôn mặc dù kém một chút Nhưng thuộc về khu khai phát lại khác Đây làm miếng thịt béo cấp thôn còn có nhiều tiền hơn mê giá thị trấn khác Hơn nữa đối phó với đám cán bộ thôn thì dễ hơn Hơn nữa nghe thức viện kiểm sát tham gia Thì bọn họ càng dễ đầu hàng Lo lắng duy nhất là việc liên quan tới vài năm trước Nếu chỉ động một hai người Sẽ khiến nhiều kẻ nằm im Như vậy là đáng tiếc Y không muốn cú đánh đầu tiên của mình Lại nửa vời Viện trường cao xem ra đã sớm có ý tưởng. Cả đồng thiết được lo lắng của Cao Dương nên nói. Tôi và chủ nhiệm cụ đã phân tích thì tên kế toán của thôn đại liễu nhất định có vấn đề. Nên có thể lặng lẽ bắt y thì có thể đột phá. Có lẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối. Cao Dương lắc đầu. Vấn đề là do các đồng chí đã triển khai công tác từ trước. Nếu bộ máy thôn đại liễu có vấn đề thì bọn họ đã cảnh giác. Nếu động tới kế toán thì đám còn lại sẽ hủy chứng cứ Như vậy công tác sau này của chúng ta sẽ khó khăn Viện trưởng Cao Anh có gì thì nói đi Đừng có đi vòng như vậy chứ Cao Đông cười nói Hà hà Cao Đông Cơ quan công an các viện kiểm sát Ý của tôi là Nếu cơ quan công an có thể dùng thủ đoạn khác Mà bắt tên kế toán kia Viện kiểm sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn Bên ngoài không biết viện kiểm sát tham gia Một khi thành công thì viện kiểm sát Sẽ mở cờ dòng chống ra trận Cao Dương cười cười Cả đồng nhìn thấy Lại như một con cáo già Cả đồng có chút do dự Việc này không phải không thể Tên kế toán kia thích đánh bạc, Bởi vì y thua không ít Nên mới khiến dân chúng oán giận Qua đó mới khiến đồn công an chú ý tới Cao Dương trêu chọc Sao Chuyện này mà còn làm khó được cậu ư Cậu pháp vụ án trộm trông và bắt thông thủ Cũng đâu nhân mặt như vậy Chuyện nào ra chuyện đó Viện trưởng cao đừng có kích tôi Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của trường phòng lưu Cao Đông lắc đầu Chủ nhiệm cô Cho tôi mượn điện thoại một lát Tôi gọi cho xếp lưu xin chỉ thị Hai phút sau Cao Đông quay vào nói Viện trưởng Cao chờ chút Xếp lưu lập tức tới Có lẽ xếp lưu cần báo cáo với xếp chu Đã khỏi viện kiểm sát Lưu Thắng An hài lòng vỗ vai Cao Đông Cậu làm rất tốt Xem ra đảng ủy phòng chọn cậu thiết khu khai phát Là quyết định sáng suốt Vừa nãy chủ nhiệm cô tỏ đó sự hài lòng với cậu Và đồn công an Phải duy trì thái độ này Hà ha sếp lưu Đây đều là làm được giữ sự chỉ đạo của sếp mà Không có nửa năm rèn luyện Ở đội cảnh sát tỉnh sự Thì tôi sao có hôm nay Cao đồng cười nói Đi hẹn cả sếp chu, Tôi gọi viện trưởng cao Tối nay đến nhà hàng Đông Ninh chúng ta ngồi Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon khá cay Ông chủ mời đầu bếp bên Tứ Duyên và Trùng Khanh tới Ờ để tôi nói với sếp chu Lưu Thắng An gật đầu Cao Dương thì y không có quen Cao Dương quan hệ không nhiều với công an huyện Bây giờ ta quan hệ cũng có lợi Nhà hàng đó hình như mới mở Ông chủ quán là người ở đâu Nhà hàng này coi như nhà hàng tốt nhất khu khai phát Ông chủ là người trùng khánh Khá cương trực Sếp còn không biết sao Tối nay bảo ông chủ tới uống với sếp vài chén Cao Đông vừa nói vừa lái xe của Lưu Thắng An Xe vẫn chưa đổi xe à? Chờ ra cũng chạy được một số năm rồi. Chủ thấy đó, Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông mới tịch thu 3 xe buôn lậu, xem có thể chống được áp lực không đã, có lẽ lấy một chiếc không vấn đề gì, nộp sáng kho bạc đội nhanh chóng sẽ đưa về, Sếp Chu đồng ý cho tôi đổi xe. Một chiếc xe thôi mà, chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông, tôi tin Sếp Chu sẽ suy nghĩ. Vấn đề này cao đồng không tiện nói nhiều Hắn cũng hiểu mình lắm miệng Nên mới nhắc tới việc này Ừ phương tiện giao thông mà thôi Lưu Thăng An đột nhiên nhớ ra gì đó cao đồng này Lần này các cậu mặc dù có chút công lao Nhưng thành tích chủ yếu là bên viện kiểm sát Cậu phải biết cơ quan công an chúng ta Phải tạo thành tích đó đàng mới được Nếu không tôi và xếp chung cũng khó ăn nói Vì huyện ủy và ủy ban Xếp yên tâm Viện kiểm sát làm việc là dựa vào cơ quan công an chúng ta Cơ quan công an chúng ta phá án là dựa vào mình Cao Đông trầm giọng. Phải để huyện ủy, ủy ban Thấy sức chiến đấu của cơ quan công an chúng ta chứ Cao Đông ngồi trên sofa Bên cạnh là máy bộ đàm thi thoảng Truyền tin tức tới Cái này Cao Đông mất nhiều công sức Mới được lương kính hoàng và cố vấn bạch thông qua Bầu hơn ngàn Mua 4 chiếc máy bộ đàm và một máy ở trụ sở Ở thời đại điện thoại di động chưa phổ biến Thì thứ này là vũ khí lợi hại của cơ quan công an Cao Đông, cậu uống giỏi thật. Trước mặt trường phòng tru mà cậu cũng lộ ánh sáng. Vậy mà lúc ở đảng ủy công an, răng miếu thì lại giả vờ. Cao Dương nhìn quanh văn phòng Cao Đông. So sánh với văn phòng của phó chủ nhiệm ban quản lý bên cạnh thì văn phòng của trường đồn công an kém hơn. Chẳng qua vẫn tốt hơn văn phòng của phó viện trưởng viện kiểm sát vội y. Viện trưởng Cao, nước răng miếu sâu lắm. Tôi mà tùy tiện đáp mặt kiểu gì cũng bị nâng bằng cán bểt. Cao Đông cười nói Không giống công an huyện Nước sâu hay nông đều biết Viện trưởng cao uống cũng được mà Bỏ đi tôi thua cậu rồi Sau đây tôi phải mang vài cao thủ Của viện kiểm sát tới mới được Cao Dương vội vàng lắc đầu nói Hà hà viện trưởng cao Không phải tôi đã kích tính tích cực của anh Nếu nói về uống rượu thì Mấy người bên viện kiểm sát Muốn đấu với công an huyện thì sợ hơi khó khăn Cao Đông cười nói Cậu dám coi thường việc giám sát à? Cao Dương đã vẻ giận dữ. Không dám lấy việc luận việc tôi mà. Cao Đông cười ha hà. Lúc này bộ đàm trình thí vang lên tiếng của khúc quân. Trường đồn cao đã thành công. Thu được hơn 10.000. Có 6 tiền ánh bạc. Tôi hỏi anh mục tiêu có bắt được không? Cao Đông cắt ngang lời khúc quân nói. Người này sao không biết nặng nhẹ. Hơn 10.000 mà đã quên hết mọi việc rồi sao? Bắt được. Người này thua không ít chúng tôi đang trên đường về. Cụ quần cũng ý thức được một chút nên bội bằng nói: được chú ý an toàn. Hai phút sau, chiếc xe dép và một xe cảnh sát mới tinh dừng lại sân của đội công an. Cao đông và cao dương cùng mấy nhân viên công tác của viện cảnh sát đứng ở cửa sau quan sát mấy tên đánh bạc đang buồn bã đi xuống. Đám người này bị yêu cầu đứng thành hàng cạnh tường, sau đó lấy hết các thứ trên người ta. Có lẽ không anh ngờ. Đến tận nửa đêm mà còn có người đến bắt đánh bạc. Trước mặt mọi người là một đống lớn như thuốc, bật lửa, tiền, thậm chí còn một chiếc điện thoại di động. Chẳng qua không ai ngờ, trên một cuộc đánh bạc sẽ mang tới một cơn bão tố. Chính là người thứ ba từ trái sang phải. Cả đồng chỉ cho Cao Dương và mấy nhân viên viện giám sát, tên kia có lẽ không hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề nên mặt mày chỉ có chút bực bội, không biết sao lại đan như vậy. Ờ Các cậu đầu tiên cứ theo trình tự mà làm, đánh bạc hơn 10 ngàn thì cũng coi như là vụ án lớn, không chừng có thể truy tố." Cao Dương nói. "Đầu tiên xác định tội đánh bạc, chúng tôi sẽ tới mang đi." "Được, hơn 2 tiếng sau sẽ giao cho anh, tầm 4-5 giờ đêm là lúc người ta mệt mỏi nhất, càng dễ nắm được tin này." Một vụ án đánh bạc đối với đồn công an thì quá quen thuộc, không đầy 2 tiếng sau các thủ tục đã xong, chỉ chờ quyết định cuối cùng. Viên trưởng Cao Xem các anh có thể thành công hay không Không được thì chúng tôi Chỉ có thể lưu theo quy định Nhưng như vậy không thể đảm bảo tin tức không lộ ra Tình hình trong chỗ tạm giam khá phức tạp Nhiều người chỉ cần có người ra là khó giữ bí mật Cao Đồng nhắc nhở Cao Dương đang chuẩn bị thẩm vấn Ừ yên tâm tôi cảm thấy người này không đầy một tiếng sẽ khai Cao Dương tự tin Được tôi chờ tin tốt của các anh Cao Đồng cũng tin Đám người binh kiểm sát có thủ đoạn phá án Làm thế nào khiến tội phạm Khai Đa Chính là năng lực cơ bản nhất của bọn họ Quân trì tiền kỳ toán này Cũng không giống đám người thường xuyên vào tù đắt tội Cao Đông nằm trên ghế mà ngủ Trong thời gian này Hắn cũng không nghỉ tốt Suốt ngày nghĩ làm thế nào mở cục diện Ngủ cũng không ngon Tiếng Cao Dương đẩy cửa phòng làm Cao Đông tỉnh lại Nhìn vẻ mặt lo lắng Kèm cả vui mừng của Cao Dương Thì Cao Đông sợ vấn đề không đơn giản Vinh trưởng Cao sao rồi Có chút tuyển phức Tên này khai ra nhưng lại quá nhiều Khiến tôi trong lúc nhất thời không tiêu hóa được Hơn nữa căn cứ hắn khai Thì còn liên quan tới nhân viên trong ban quản lý Nhưng giọng của hắn không rõ ràng Cụ thể ban quản lý câu kết với thôn như thế nào Thì chỉ có bí thư và trưởng thôn đã biết Hắn chỉ phụ trách sổ sách cao dừng hít sâu một hơi Số bộ đánh giá thì khoản tiền liên quan là 200-300 ngàn Vụ án rất lớn Vậy sao còn chưa đa tay Còn chờ gì nữa Cao Đông ngồi lên Dựa vào lời khai của người này còn chưa đủ Chúng tôi muốn lấy sổ sách sắc binh Nếu là thật thì bộ máy thôn đại liễu có như xong Cao Dương thở dài một tiếng Những sổ sách và bằng chứng trước Đều trong nhà người này Tôi lo chúng ta đi như vậy Sẽ kinh động đám cán bộ thôn khác Chẳng may có vấn đề thì sẽ thất bại Cao Đông đứng dậy Đi đi lại lại trong văn phòng Và suy nghĩ nên xử lý ra sao Hắn nhìn thấy đã gần 8 giờ Trời đã sáng troang Viên trưởng cao, nếu không như vậy đi, tôi mời trưởng nhiệm vụ lấy danh nghĩa ban quản lý triệu tập bí thư trưởng thôn tới họp, để bọn nó tới phòng hội nghị cả dáng, chờ bọn họ lên họp là chúng ta bí mật lục soát. Cả đồng suy một chút rồi nói: "Tôi sợ chúng ta vừa lục soát là có người truyền tin tới đám cán bộ thôn, như vậy sẽ có phiền phức. Tôi nghĩ chúng ta phải mạo hiểm một chút, ở đây họp thì anh bố trí người bình cảnh sát chờ ở cửa ban quản lý." Nếu thấy cán bộ thôn đại liễu Tiêu báo tiền thì lập tức bắt nải Nếu không sau khi lấy được số sách Thì các anh cũng lập tức bắt người Cao Đông cắn răng nói Cao Dương Thấy hữu hấp mình hơi nặng nề Ý biết đề nghị của Cao Đông là tốt nhất Nhưng chỉ dựa vào lời khai Một tiền kế toán không thể xác định là thật Nếu không là thật Mà viện kiểm sát tuy tiện bắt cán bộ thôn Chuyện có chút phiền phức Cao Đông cũng biết chỗ khó của đối phương Nếu thời gian đủ thì hành động sẽ chu đáo hơn Nhưng bây giờ thời gian gấp gấp Khiến bọn họ không thể không làm như vậy Một lúc lâu Cao Dương khó khăn gần đầu lên Cứ làm như vậy đi Sẽ đáp truyền tôi vụ trách Còn mẹ nó chứ tôi không tin Mình sẽ ngã vì vụ này Cao Đông cười nói Viện trưởng Cao không vấn đề gì cả Với phán đoán của tôi thì bây giờ Anh mà trực tiếp bắt bí thư vào trường thôn Có lẽ bọn họ sẽ như tờ giấy thấm nước Khai hết ra Bình thường bọn họ hò hét giỏi Nhưng nếu ra trận thì rất yếu đuối Trong qua cẩn thận vẫn hơn Viên kiểm soát trú trong quy định trương Thái có dự cảm không tốt Khi cô Vân Bạch yêu cầu văn phòng Thông báo cán bộ bốn thôn cần cấp tới ban quản lý họp Y sợ sẽ có chuyện Nhưng y hỏi cô Vân Bạch thì đối phương lại không nói rõ ràng Đối phương chỉ nói Trên viện có chỉ thị về công tác tiếp theo Điều này làm trương Thái không còn gì để nói Ngồi trên đài chủ tịch trương Thái có chút không yên tâm Cô Vân Bạch nói chuyện rất tốt Đến khi chủ tịch lương đến Thì cô vẫn nói không giúp miệng Mà tên Cao Đông đáng lẽ phải tham gia Thì lần này lại không có mặt Chẳng lẽ Cao Đông phát triển bố trí của mình Không thể Mình hôm qua mới yêu cầu người kia giữ bí mật Cảnh sát lợi hại hơn nữa Cũng không thể biết trước tương lai mà Trương Thái có chút yên tâm Lập tức cho thằng Cao Đông biết thế nào là lợi hại Cao Đông đúng là không ngờ Cùng lúc này lại xảy đắc chuyện Khi Uông Dũng Tiền thợ hộ nền Chạy tới nói với hắn Dân chúng thôn Đại Thánh đã xô xát với công nhân nhà máy thiết bị ô tô, khiến ba công nhân bị thương nặng đang đưa vào bảo vệ. Các đống lúc này mới hiểu đối phương không bó tay trở chết. Chiều nay đúng là lợi hại, nếu không phải sớm mắt kế toán thôn Đại Liễu, bệnh khám sát cũng nhanh chóng có đột phá, chứ sợ chuyện này sẽ làm mình bị động, mà bây giờ mình cần phải làm la lấy chiêu hủy chiêu, đương nhiên sắp bị chỉ trích. Mặc dù có chuẩn bị về tâm lý, nhưng các đống không ngờ chuyện lại lớn như vậy. Chu Tinh Văn vừa gặp đã mắng to Lầu thắng án cũng mắng làm Cao Đông thấy chật vật, mà Chủ tịch Lương cũng nhắn tới yêu cầu hắn gọi lại. Chủ tịch Lương, tôi là Cao Đông. Xảy ra chuyện gì? Thôn Đại Tánh do đại xảy ra chuyện lớn như vậy, phụ trách công ty xây dựng và nhà máy đã tới tìm Bí thư Lô cùng Chủ tịch huyện Mao phàn đánh các cậu rung túng đám lưu manh địa phương gây nhiễu cho công đi. Bây giờ, thiến ba công nhân bị thương, tổn thất về tài sản, bọn nó nói nếu không xử lý tốt sẽ báo cáo lên thị ủy, chính quyền thành phố. Cậu có biết như vậy ảnh hưởng xấu như thế nào không? Bí thư Lô cùng Chủ tịch huyện Mao rất tức giận Tôi cũng bị hai lãnh đạo mắng Cả đồng cũng không biết nói gì Hắn không ngờ đối phương lại gây khó dễ ở thôn Đại Thánh hiển nhiên đối phương là muốn khiến mình chú ý sang thôn Đại Thánh Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng lãnh đạo mắng Chủ tịch Lương Do tôi không làm tốt công việc Làm lãnh đạo bị liên lụy Chuyện này là trách nhiệm của tôi Tôi không ý thức được bên thôn Đại Thánh lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy Cao Đông ổn định lại tâm tư, tôi nhận sai. Tôi lập tức triển khai công việc, nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất có báo cáo lên huyện ủy, xin chủ tịch lương yên tâm. Cao Đông, tôi biết khu khai phát rất nhiều vấn đề, tôi nhận cô là nữ đồng chí, rất nhiều việc không tiện bằng đồng chí làm. Cậu không chỉ là trưởng đồn công an mà còn là phó chủ nhiệm ban quản lý, phải học cách bố trí hợp lý. Bây giờ thôn đại thắng xảy ra chuyện có ảnh hưởng rất dấu nếu như không thể ngăn cản điều này thì sợ khu khai phát sẽ bị đám lưu manh khống chế. Đầu này ảnh hưởng không tốt Tới việc thu hút đầu tư của huyện ta Cho nên trong thời gian ngắn nhất Cô phải thể hiện được uy vong của cơ quan công an Liệu kiến hoàng dịu giọng đi đổi nói Tình hình bên thôn đại liễu thế nào rồi Thôn đại liễu đã hoàn thành Viện cầm sát phối hợp với đồn công an Chúng tôi đã bắt được một nhân vật rất quan trọng Mấy đối tượng khác cũng đã được theo dõi Chỉ chờ thời cơ đến là bắt Cả đồng vội vàng nói Ừ, Hai bên đều không được bưng lỏng Nếu tôn đại liễu đã giao cho viện kiểm sát Thì cậu dồn sang tôn đại thánh Tôi cho cậu 3 ngày 3 ngày sau phải có câu trả lời thuyết phục Với viện ủy, Ủy ban Nhân dân và các công ty Cao Đồng có chút lo lắng 3 ngày sau Thế Cao Đồng không nói gì Lưng Kinh hoàng cũng biết hơi ép quá Chẳng qua chuyện lần này có ảnh hưởng lớn Nếu không thể kịp thời giảm bành hưởng Thì trong lễ tổng kết thú đầu tư của thành phố Giang khẩu sẽ chịu tội thay người khác Cao Đồng Viện ủy, ủy ban không phải yêu cầu các đồng chí thoảng cái làm đâu mà chuyện, nhưng ít nhất phải có chứng tích để trả lời cho các công ty bị thiệt hại phải không? Điểm này cậu tiểu suy xét, nếu lực lượng không đủ thì báo cáo lên với trưởng phòng chủ, yêu cầu cơ quan huyện tăng viện. Chủ tịch Lương, cảm ơn chủ tịch Lương quan tâm cùng trân trọng. Cả đồng thời gian trong lòng, hắn buông định giấu một tay ở thôn Đại Thánh, đợi một lối bắt hết, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể lấy việc luận việc mà thôi về đồn công an cả đồng sao sờ mặt khu quân tiếp xúc cao đồng hơn nửa tháng liền biết hôm nay có chút phiền phức trưởng đồn cao đã không chế hiện trường chưa đã xong đội cảnh sát tình dư đã phái người tới đội trưởng trương tự dẫn đội tới khu quân cẩn thận nói tình hình như thế nào đó là vấn đề cát và gạch của nhà máy thiết bị ô tô sử dụng thôn đại thánh yêu cầu nhất định phải do bọn họ nhận thầu hơn nửa giá cao hơn thị trường nhà máy không đồng ý muốn gom một công ty sử dụng bên ngoài thi công, hai bên đã cái vá nhiều lần, không ngờ lần này lại thành ra như vậy. Bờ rực mắt từng mấy nghi phạm cáo động hỏi, năm người nhưng đều là người gây chuyện, hung thủ đánh người bị thương đã trốn thoát. Khúc quân có chút số hổ. Chạy hết rồi ư? Cáo động lớn tiếng nói, một câu chạy thoát là báo cáo được với huyện ủy, ủy ban sao? Sếp cao, khi chúng ta tới hiện trường Thì người đã bị thương, hơn nữa rất loạn Chúng tôi chỉ có 5 người Sau đó xếp Vương dẫn theo 10 người tới Những đám hung thủ đã sớm chạy khi chúng ta tới Còn lại cũng chỉ là người nghe suối bẫy Khúc Quân nói Cả đồng thở dài một tiếng Hắn cũng biết mình hơi nóng này Chuyện này nhìn như bộc phát Nhưng nhất định là được lên kế hoạch từ trước Đây không phải là đánh nhau mà là cú ý gây thương thích Muốn bắt hung thủ đúng là không dễ Tài liệu về năm người này Có thể phản ánh tình hình về vụ việc không Tôi là nói có thể xác định Ai làm ba công nhân bị thương không Cơ bản có thể xác định Chúng tôi đã lấy lời khai của hai bên Cung từ phản ánh mà tìm ra Đặc điểm của mấy hung thủ Khúc quân gật đầu Là người địa phương ư Cả đồng nhìn chầm chầm vào đối phương Có hai người thôn đại thánh hai người khác nghe giọng là bên giang miếu Khúc quân do dự một chút rồi nói Còn một người nghe nói là nhân vật quan trọng Ý không phải người giang khẩu Nghe nói hình như người Ando tới Ồ Cả đồng trầm ngâm một chút Xem ra vụ việc này không đơn giản Khu khai phát giang khẩu Cũng có thế lực Ando xen vào sao Hai người kia có phải là kẻ Mà chúng ta đã chú ý không Đúng Nhưng không phải mục tiêu chủ yếu Hai người chúng đang nghi ngờ không đa mặt Có lẽ là đứng sau giật dây Khu quân có chút nuối tiếc Vậy phải bắt hai tên tội phạm mới bắt được tên giật dây Nếu chúng ta có thể xác định đối tượng Thì dù là chủ yếu hay không Thì cũng có chút đầu mối tôi nay bắt đầu hành động Tôi sẽ báo cáo lên công an huyện mời đội cảnh sát hình sự phối hợp Trong hai ngày phải bắt được hai đối tượng thôn đại thánh Cao Đông trầm giọng nói sếp Cao Hai ngày thì hơi gấp Hai tên đó bởi vì không phải trọng điểm Nên chúng ta không có nhiều đầu mối Một tuần được không Tôi đảm bảo trong vòng một tuần bắt được Khúc quân gãi đầu Khúc quân Đây là lệnh của lãnh đạo huyện Bắt không được tôi mất trước Anh cũng không tốt hơn Đầu mối không đó thì lập tức điều tra Con chim bay trên trời còn có bóng Phát động tất cả lực lượng Cần thường thì thường Bao nhiêu do anh tự quyết định Cao Đông trầm giọng nói Mặt khúc quân sáng lên siêu cao đây là anh nói đó Tôi nói Cần thường phải thường Bây giờ là thời kinh tế thị trường Nhân viên mạo hiểm mà không thường thì ai làm Được, xếp cao, vì lời này của anh thì tôi cũng tự tin, tôi lập tức đi bố trí Có thường thì khu quân cũng có chút tự tin, y biết nam lưu manh, chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng mua được manh mối Đúng rồi, anh nói cho tôi hình dạng của mấy tên bên giang miếu và hoa liên, xem tôi có ấn tượng nào không Cao đồng đột nhiên nhớ thứ gì đó nên hỏi Ngoài ra năm người gây rối thì nếu đủ chứng cứ thì tao luật tạm giam Giang Nhất Hổ nhận được điện của Cao Đông Thì có chút buồn bực Y đáng không dính vào việc xã hội Nhưng làm bài cát thì khó tránh khỏi quan hệ Với người xã hội Còn một số việc không phải anh muốn thoát ra là thoát được Hơn nữa làm ngành này Nếu không quan hệ với xã hội thì sẽ có kẻ nhắm vào Giang Nhất Hổ Nghĩ mình bây giờ coi như nửa trắng nửa đen Chẳng qua Giang Nhất Hổ cũng biết mình Chỉ cần đã từng đi trên đường là không thể thoát hẳn Trừ khi anh là một nông dân đào đất mà ăn Nhưng y không làm được như vậy Khi nhị ngốc tử bị Cao Đông tà lại Giang nhất nổ biết đám nhị ngốc tử không thể thoát y biết bản lĩnh của Cao Đông Dù là mình không cung cấp đầu mối Chỉ cần đối phương biết đó là người bên Giang Biếu Thì cũng có con đường khác Không chừng lập tức có người truyền tin Nhị ngốc tử tứ tại Cao Đông Quân chi Giang Biếu cũng không thích nhị ngốc tử Chạy sang Hoa Liên lăn lộn 2 năm Bây giờ lại chạy lên huyện mà tìm chết Lão Đồng cầm điện thoại kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng. Hắn biết chuyện này với người giao hội như Giang Nhất Hổ thì không dễ chấp nhận, chỉ cần xác định hai người này bên Giang Miếu lão độ, dù Giang Nhất Hổ không hợp tác thì hắn cũng có thể tìm người khác. "Cao ca, chuyện này có chút khó xử, người anh nói thì tôi biết." Nhĩ Ngốc Tử vàng quắc dịu oa bên Bảo Long. Cao Đồng cắt ngang lời Giang Nhất Hổ. "Nhất Hổ, hai người này là bên Giang Miếu, tôi không làm khó anh." anh cho tôi địa điểm bọn chúng ẩn thân cũng chính là nếu bọn chúng phạm tội sẽ trốn ở đâu tôi chỉ cần biết như vậy cả đồng cứng đánh như vậy làm giang nhất hộ cự khổ một tiếng để không phải ép mình làm người ác đám dị ngốc tử đâu đáng để mình đưa vào chỗ chết thấy giang nhất hộ không nói cả đồng hừ một tiếng nhất hộ anh phải biết anh bây giờ không cùng đường với đám dị ngốc tử dùng cách đó mà kiếm tiền chỉ có chết một câu Anh giúp tôi hay không thì bọn chúng cũng xong đời Điểm này anh cũng biết Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn Tôi muốn bắt thì chúng có cánh cũng không thoát Ôi, Cao Ca, bỏ đi Các anh đến hỏi Vương Sấm Hoa ở xá Cựu điểm Bình Xuyên mà xem Đó là bạn tù của Nhị Ngốc Tử Bình thường Nhị Ngốc Tử đều đến đó trốn dáng Nhất Hổ có chút bất đắc dĩ Ờm Vương Sấm Hoa đã có tiếng tăm sao Cao Đông gật đầu nói Cựu điếm đất gần đồn công an, bước hỏi nào biết? Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng, mình có lựa chọn nào khác sao? Lô Vị Hồng, mao Đạo Lâm, bao Thái Bình, Trần Túc, Lương Kinh Hoàng ngồi trong phòng hội nghị. Ngồi bên trái phân biệt là chu Tinh Văn, Lưu Thắng An, Cao Đông. Bên phải là Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, Tiền Vô Cấu, Cao Dương, Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Khai Phát, Cú Vấn Bạch. Theo chứng cứ hiện có đã đủ để chứng minh bộ máy thôn đại liễu bị diệt hoàn toàn. Ngoài người phụ trách dân quân tự vệ và một cán bộ hội phụ nữ không dính vào thì bí thư, trưởng thôn, kế toán, hai tổ trưởng đều tham ô nhận hối lộ, số lượng trên 200 ngàn đủ để cấu thành tội phạm. Bây giờ viện cảnh sát chúng tôi đã phê lệnh bắt 6 người, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất khởi tố. Cao Dương lớn tiếng nói Bây giờ chúng tôi đã truy thu 120 ngàn. Cũng tích cực tiến hành nói chuyện với người nhà tội phạm Yêu cầu bọn họ trả lại tiền Cố gắng lấy lại hầu hết số tiền Trong quá trình bắt người Viện kiểm sát chúng tôi đã được cơ quan công an Đặc biệt là đồn công an khu khai phát ủng hộ rất lớn Đồng mối cũng lấy từ đồn công an khu khai phát Cho nên ở đây tôi thay mặt viện kiểm sát Cảm ơn công an huyện đã phối hợp và ủng hộ chúng tôi Chủ tịch Văn cũng cười nói Phá viện trưởng cao qua khai khí Cảnh sát và viện kiểm sát là cùng một nhà Phối hợp là điều nên làm lão chú, cần cảm ơn phải cảm ơn nếu không có các anh thì vụ án này không giải quyết tốt đẹp như vậy tiền bộ Cấu nói bí thư lô chủ tịch huyện mau chủ nhiệm trần phó chủ tịch lương vụ án này viện kiểm sát và công an huyện phối hợp rất tốt điều này nói đó sự chiến đấu của hai cơ quan này cũng thể hiện uy vọng lực lượng tranh pháp bao gồm tòa án viện kiểm sát cơ quan công an của huyện giang khẩu chúng ta bây giờ tình hình bên thôn đại liễu rất đáng mừng Tổ công tác mà huyện vai tới được chào đón nhiệt liệt. Ai cũng nói huyện ủy bắt một đám số một cho dân chúng, đều nói tình hình thái độ nhiều. Tôi đề nghị huyện ủy nên khen thưởng cho viện kiểm sát và công an huyện. Tâm trạng bao thái bình rất tốt, y làm bí thư đảng ủy tranh pháp nên viện kiểm sát và công an huyện có thành tích thì y cũng đảm mai nở mặt. Ừm, nghe quần báo bao rất chính xác, sự phát triển của khu khai phát liên quan tới phát triển kinh tế giang khẩu lần này viện kiểm sát cùng công an huyện diệt trừ sâu mọt tạo điều kiện tốt cho khu khai phát bí tư lô cá nhân tôi cho rằng huyện ủy ủy ban nên có huân chương màu đỏ lâm gật đầu vụ án này xử lý đã tốt đúng nên để công an huyện báo cáo vụ án thôn đại thánh đối nói tiếp việc tuyên dương lô vị hồng nhìn thẳng vào chu tinh văn và nói lão lưu anh báo cáo tình hình phá án chu tinh văn lập tức đáp hiệu lưu thắng an Bí Thư Lô, Chủ tịch Mao, các vị lãnh đạo Tôi xin báo cáo tình hình vụ án 1023 Lưu Thăng An bắt đầu báo cáo Nghe xong Lưu Thăng An báo cáo Lô Vị Hồng nhú mày. Năm đối tượng bắt được 4 Ngoài ra hai kẻ giật dây cũng bị bắt Nhưng tôi thấy báo cáo của công an huyện Có vẻ chưa hết Chủ tịch Văn và Lưu Thăng An không ngờ Bí Thư Lô lại nhạy cảm như vậy Bọn họ nhìn nhau Bí Thư Lô tình hình đúng là như vậy Đối tượng chạy thoát thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng, nhưng đây là người Ando, tên tuổi và địa chỉ cụ thể không rõ. Lúc đầu đám người đó chỉ gây náo loạn mà chiếm chút tiền tài, không hề về rau lại muốn đòi công trình và cung cấp cát. Người này sau khi tới thì mới tổ chức lực lượng, cho nên chúng tôi cho rằng đây là người rất quan trọng, song năng y còn có gì thì bây giờ chúng tôi không biết. Ồ. Nó bị hồng nhíu mày. Có thể có liên quan tới nhiệm vụ trong chính quyền chúng ta không? Cũng khó nói Mặc dù chúng tôi có chút nghi ngờ Nhưng cũng không có chứng cứ cụ thể Chủ tình văn có chút nối tiếc nói Lộ Vị Hồng nhìn sang bên viên kiểm sát Vậy vụ án thôn đại liễu Có liên quan tới nhân viên chính quyền không? Cũng có nhưng cũng lắm Chỉ là cơ quan giám sát bảo thôi Còn chưa tới mức phạm tội Cao Dương do dự một chút rồi nói Lão Trần bên các anh thì sao? Ủy ban kiểm luật đang điều tra Nhưng theo tình hình bây giờ được biết là không quá nghiêm trọng. Trần Túc lạnh nhạt nói. lô Vị Hồng thở dài một tiếng. Tác phong kiên nhẫn của công an huyện đất đáng tiền dương. Hy vọng các anh có thể kiên trì như vậy. Tôi vẫn thấy công tác ở khu khai phá đúng là khó tiến hành. Không đơn thuần chỉ lực lượng bên ngoài là đạt được. Nhất định phải có người của nội bộ chúng ta tham gia mới được. Lần này viên kiểm sát và cơ quan công an phối hợp phá án rất tốt. Được lòng dân chúng, huyện ủy và ủy ban đều thấy rõ cần biểu dương nhất định phải biểu dương. lão bào, anh phải phối hợp bên tòa án, mau tiến hành xét xử hai vụ án, phải cho khu khai phát hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. lão lương, chủ nhiệm cô. sau hai vụ án này thì ban quản lý khu khai phát phải nắm bắt thời cơ, tích cực thu hút đầu tư, mau chóng xây dự dựng trụ cột của khu khai phát. năm nay tình hình khu khai phát giang khẩu chúng ta không khả quan, nhất là sau khi quốc gia đưa ra chính sách xóa bỏ một loạt khu khai phát, khu khai phát giang khẩu chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không mở được cục diện thì khu khai phát, giang khẩu trung ta có thể bị xóa bỏ. Tôi nói trước nếu vì khu khai phát phát triển không tốt mà bị xóa bỏ, tôi cũng sẽ hỏi hai người. Nhất là chủ nhiệm cù, lao lương bận việc nhiều, chị phải chủ động gánh vác công việc. Sau đây chị phải cẩn thận chăm chú làm thế nào phát triển khu khai phát, làm thế nào tiến lên. bộ máy ban quản lý phải đưa ra được một phương án có thể thực hiện. Không khí bố năng tốt lại bị những lời này của Lô Vị Hồng làm cho áp lực. Nhưng mọi người ngồi đây đều biết nguyên nhân của nó Khu khai phát huyện Giang Khẩu gần như đứng cuối trong việc thu hút đầu tư của cả thành phố Lô Vị Hồng, Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng tham gia hội nghị đúng là mất mặt Cô Vân Bạch bị Lô Vị Hồng mắng một trận như vậy thì mặt tái đi Lô Vị Hồng đây là lần thứ hai công khai phê bình ban quản lý khu khai phát Điều này có nghĩa vị trí của cô rất nguy hiểm Cô Vân Bạch cũng có chỗ khổ của mình Cô cũng đã cố gắng Nhưng có một số việc không phải mình cô có thể làm được Nhưng lúc này cô chỉ có thể cúi đầu ghi chép Được rồi Lời nói của tôi có thể hơi nặng Nhưng đây không phải là lễ mừng công Chưa đến lúc uống điệu mừng Chỉ khi khu khai phát phát triển Chúng ta mới có thể yên tâm mà uống điệu mừng công Lộ Bị hồng cũng thấy mình hơi nặng lời Nhưng khu khai phát chậm phát triển như tảng đá đè trong lòng y Lào Mao, Lào Bao, lão Trần, lão Lương mấy anh ở lại một chút Đến khi mọi người rời đi Lô Vị Hồng mới xa sầm mặt nói Tất cả mọi người nghe báo cáo rồi đó Tuy nói không có chứng cứ Nhưng có không ít dấu hiệu Nó đó một số cán bộ chúng ta có vấn đề Xem ra việc điều chỉnh bộ máy khu khai phát chưa hoàn chỉnh Vừa nãy tôi phê bình Cô Vân Bạch Là muốn cô ấy nỗ lực Nhưng Cô Vân Bạch một mình là không đủ Lần này công an huyện chọn cao đông rất được Khôn khéo, có năng lực Nếu không có cao đông thì Hai vụ án này không dễ xử lý Huyết hủy ủy ban đề cậu ta và ban quản lý khu khai phát cũng là chính xác Bảo Thái Bình khá hài lòng đối với Cao Đông Người này không phụ sự tin tưởng của y Nhưng chỉ dựa vào cư vấn bạch và Cao Đông là không đủ Trường Thái nhất định phải điều đi Mao Đạo Lâm nói Đúng thế Trường Thái không thích hợp làm việc ở ban quản lý khu khai phát Hơn nữa ủy ban kỷ luật cũng điều tra ra y có chút vấn đề Trần Túc cũng gật đầu đồng ý Mọi người bàn xem có ai thích hợp thay trương thái Đến ban quản lý khu khai phát không Lô Vị Hồng hỏi Bí thư Lô Tôi đề nghị điều người từ bên phòng tài nguyên Phòng xây dựng sang đó Thì mới quen thuộc được tình hình Có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc Không ảnh hưởng tới công tác hai tháng sau của khu khai phát Lương kiến Hoàng đề nghị Hơn nữa cao đông cũng có thể hỗ trợ một chút Ồ Lão Lương có người nào thích hợp không Lô Vị Hồng gật đầu Vấn đề chọn người thì có lẽ do bên ban tổ chức cán bộ đề cử thì thích hợp hơn, tôi chỉ đề nghị như vậy thôi. Hôm nay về quyết định việc này, thời gian không đợi người, đến khi ban tổ chức cán bộ rà soát đề cử xong thì thức ăn cũng đã nguội. La Mao, anh có ý kiến gì không? Lô Bị Hồng có chút nóng nảy, một Phó chủ nhiệm ban quản lý cũng không có gì cả. Lão Vương và Lão Quách thì tôi sẽ nói chuyện, xác định một chút rồi hội nghị thương nghị thông qua là được. Như vậy cũng được Chuyện đặc biệt phải làm đặc biệt Mà đạo lầm cũng đồng ý Nếu do ban tổ chức cán bộ đi làm Thì phải một tháng mới xong Trên xe ô tô trở về Cao đồng ngồi phía sau Mà cười nói với chu Tinh Văn Xếp chu Lần này không làm xếp mất mặt chứ Phòng có phải nên tỏ vẻ một chút không Tất cả nhân viên đồn chúng tôi Một tuần không về nhà Sau tên đã đưa đi Còn có 8 người tạm giữ Có 3 người bên thôn đại liễu Đều là đám gây chuyện Viện kiểm sát không có biện pháp xử lý Nhưng cơ quan công an chúng ta có biện pháp Cậu đó Đừng thuận thế mà bò lên không Điều kiện đồn công an khu khai phát còn kém sao Chủ sở làm việc còn tốt hơn cả công an huyện Tôi cũng muốn tới chỗ cậu làm việc đấy. Xe cảnh sát mới thì ban quản lý khu khai phát Không phải cũng mua cho các cậu đổi sao Còn muốn gì nữa Chủ tình văn ngồi lái xe và mắng Hà hà Chuyện nào ra chuyện đó Xe kia do khu khai phát bỏ tiền Nhưng đăng ký tên của công an huyện Công an huyện không phải được một cái sao Nhưng bây giờ công việc của đồn công an khu khai phát Mới vào quỹ đạo Hai xe là không đủ Tôi muốn thêm một chiếc xe nữa Đảm bảo tối hàng ngày đều có cảnh sát lái xe chạy quanh các công ty Trong khu khai phát Tăng hình ảnh đồn công an khu khai phát Thêm xe nữa Cào đồng Miệng cầu động gì Đồn công an nội thành mới có hai chiếc Phòng cũng mới đồng ý cho bác giàu Tên ngoài mua thêm một chiếc xe Cậu muốn cho các đồn công an kia đỏ mắt sao Tiền ở đâu ra Nói cho cậu biết là Phòng không bỏ tiền ra đâu Chu tình văn quay đầu lại Trừng mắt nhìn cao đông Siêu chu Đâu phải cứ Phòng bỏ tiền ra mới mua được Ý của tôi là định vay tạm một công ty quen Mấy chục ngàn Sau khi mua xe về tăng cường tuần tra đêm Để có hiệu quả Khi ấy sẽ quyên góp của các công ty trong khu khai phát Có lẽ không vấn đề gì Cao đồng mặt dày nói Tôi nghĩ có thể biến đồn công an khu khai phát Thành tấm gương cho toàn phòng. Như vậy xếp chuông cũng được nở mai nở mặt Ờ Như vậy thực ra cũng có thể Nhưng cậu phải tự làm đó Đừng có mà lấy danh nghĩa phòng Rồi bắt tôi lao mông cho cậu Chủ tình văn gật đầu Có thể làm đồn công an kiểu mẫu là tốt Các đơn vị anh em cũng có thể học tập Cậu biết báo cáo gửi cho lão Mã Đảng Nguyễn sẽ nghiên cứu một chút Sếp chủ yên tâm, Sếp cứ tin cao đông này không phải người không biết làm việc. Cao đông tự tin nói. Ôi tiểu đông, cậu lần này coi như làm tôi nở mày nở mặt. Lần trước khi huyện tổ chức hội nghị thường ủy, bí thư lô vì việc của khu khai phát bị thành phố mắng nên cũng mắng phòng ta một trận. Tôi đúng là có chút lo lắng, cậu không chống chế được tình hình. May mà cậu không làm tôi thất vọng. Chủ tịch Văn đúng là có chút sợ hãi. Thôn đại thánh giải đáp chuyện. Y công như ngồi trên đống lửa Trong công an huyện có người nghi ngờ năng lực của Cao Đông Siêu Chu, Tôi thấy công việc của chúng tôi mặc dù không vấn đề gì Nhưng khu khai phát vẫn chưa khởi sắc được Cao Đông trầm ngâm một chút rồi nói Cậu có ý gì? Bộ máy ban quản lý khu khai phát không đoàn kết Cú vấn mạch chỉ ngồi đó cho có Cho dù tôi giúp chị ta Hai người khác cũng không làm gì Chủ tịch lương cũng không để ý mấy thì khá khó khăn Cao Đông lắc đầu Chủ tịch Văn chầm ngâm một chút rồi nói Đây không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết Chẳng qua tôi nghĩ lãnh đạo huyện Cũng thấy và sẽ có động tác Cậu chỉ cần làm tốt công tác của mình là được Chức vụ của cậu không chỉ là trưởng đội công an Còn là phó chủ nhiệm ban quản lý Như vậy cậu phải ủng hộ chủ nhiệm cô nhiều một chút Lần này chuyển biến với hiệu quả rất nhanh Chỉ 3 ngày sau cũng chính là khi Cao Đông nhận chức Được 1 tháng Thì bộ máy ban quản lý khu khai phát Đã được điều chỉnh Phó chủ nhiệm phụ trách giải tỏa Đền bộ Trương Thái được điều đến làm phó trưởng phòng tài liệu Bạc Viễn được điều từ bên ủy ban xây dựng Đến làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Ai cũng biết Trương Thái điều đi có nghĩa là gì Mà ban quản lý khu khai phát dưới sự chủ trì của Lương Kiến Hoàng Đã tiến hành một lần tẩy rửa bộ máy cán bộ trung tầng Người của mấy phòng quan trọng như xây dựng, thu hồi đất Đã được thay đổi Ngoài bên văn phòng, phòng an toàn lao động ra Thì các phòng khác đều có điều chỉnh nhân sự Lương Kinh Hoàng cũng tiến hành nói chuyện với cán bộ Ban quản lý khu khai phát nói lại quan điểm của bí thư viện ủy Ai không thay đổi tư tưởng Ai không làm tốt công việc sẽ cách chức Thời gian 1 tháng 6 cao đồng đúng là rất bận đồn Ở khu khai phát Khúc quân mang theo Một đám người may phục một tuần Mới bắt được nhóm trộm cắp máy móc của các công ty Mặc dù giá trị không lớn Nhưng có 3 tên bị xử tù 2 tên bị đi cải tạo Điều này khiến đám cải cắp phải im lặng Đồn công an cũng đưa ra quyết định tuần tra Tối hàng ngày cảnh sát sẽ đến các công ty Nhà máy điều tra Sẽ đến gọi nhân viên bảo vệ Trực ban của các công ty đi quanh một vòng Điều này tạo thành hiệu quả khá tốt Cả đông còn vay 50.000 từ công ty của Dương Thiên bội Hơn nữa tiền từ vụ đánh bạc ở thôn Đại Liễu Cũng được quay lại một phần Và mua một xe cảnh sát mới Hai xe cảnh sát mới tinh Đi đằng ngoài tuần tra Trong đất oai phòng Tăng hình ảnh của đồn công an khu khai phát đây không chỉ khiến tinh thần nhân viên đồn công an tăng lên Cũng làm các đồn công an khác của răng khẩu đô kỷ Hơn một tháng Cả đồng đã hiểu rõ các công ty trong địa bàn Cũng quen với người phụ trách của các công ty Số vụ án ở khu khai phát cũng không nhiều Hai vụ án ở thôn Đại Liễu Cùng thôn Đại Thánh Tạo thành chấn động mạnh ở khu khai phát Dù là cán bộ thôn, tổ hay dân chúng Đều hiểu nếu chính quyền muốn mạnh tay Thì không gì không xử lý được Nhất là vụ án ở thôn Đại Thánh Cơ quan công an bắt được 6 đối tượng Trong đó có bốn tên có sức ảnh hưởng khá lớn ở thôn, điều này làm không khí của thôn trong sáng hơn. Mà bộ máy mới của thôn đại liễu sau khi nhận chức đã phối hợp tốt với ban quản lý khu khai phát, khiến cho tình hình hai thôn này thay đổi nhiều. Công việc hàng ngày của khu khai phát cũng dần đi vào quỹ đạo, mặc dù còn không ít dân chúng chờ giải quyết chuyện nên không thể xong hết, nhưng cũng đã giải quyết được một số vấn đề cũng khiến dân chúng yên tâm, kiên nhẫn hơn, tình hình khu khai phát dần trở lại bình tĩnh. Cà đồng cũng bớt việc đi, mọi việc mới đầu đều khó khăn, điều này không bao giờ sai. Một khi mở được cục diện, thì chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn. Chuyện trong đồn có uông dũng tuyển phụ trách, khu quân phụ trách việc tuần tra phá án. Siêu cao đi dạo sao? Cà đồng vừa xuống xe thì nghe thấy có người gọi, giọng chít răng, mới đầu không quen nhưng nghe dần cũng đỡ. Ha ha, giám đốc Đỗ, đi dạo là công việc của tôi mà. Đi xem các anh có ý kiến gì với đồn công an không? như vậy tiện cho chúng tôi cải tiến công tác. Cả đồng cười nói chào đối phương. Bây giờ tốt hơn mấy tháng trước nhiều. Hàng tuần đều có người đến làm phiền. Sau khi có chuyện kia thì không còn ai tới. Hơn nữa tối là đồn công an lại đi tuần tra nên tôi cũng yên tâm. Giám đốc nhà máy thiết bị ô tô là người chiết giang. Giám đốc đỗ này đầu năm nay mới tới đây đầu tư. Nên mà giám đốc đỗ... Nhà máy của anh xem ra sắp hoàn thành rồi Cả đồng nhìn nhà máy Thì thấy hơn tháng này tiến triển rất thuận lợi Ờ Chắc đầu năm sau là có thể đi vào sản xuất Giám đốc đỗ đưa thuốc Trung hòa tới Cảm ơn Anh biết tôi không hút thuốc mà Anh chủ yếu sản xuất gì vậy Cả đồng xua tay nói Phanh xe bộ ly hợp và coi xe Giám đốc đỗ đỗ tử hoa cười nói Ồ mấy thứ này à Cao Đông kinh ngạc Hắn vẫn nghĩ mấy tư thiết bị ô tô Nên do công ty ô tô tự sản xuất Đúng thế Bây giờ đều là sản xuất chuyên nghiệp Chỉ sản xuất một hai thiết bị Chỉ cần làm tốt là có tiền Đỗ Tử Hoa mời Cao Đông vào văn phòng của mình Sếp cao Vào đây nếu tự trà thiết quân âm nổi tiếng thế giới Cao Đông ngồi xuống uống trà Trà này đúng là rất ngon Nhưng nặng hơn trà tỉnh An Nguyên Giám đốc đỗ Quy mô nhà máy của anh không nhỏ sao lại chọn đến đầu tư nhà máy nhỏ khu khai phát giang khẩu chúng tôi? tôi thấy khu khai phát giang khẩu không có ưu thế hơn các khu khai phát khác mà. do quen nên cả đồng nói chuyện cũng tùy tiện hơn. đúng là không có ưu thế nhưng giá đất này, hơn nữa mới đầu bên phòng chiêu thương giang khẩu nói gì mà đây có hoàn cảnh đầu tư tốt, chính sách thuế ưu đãi, tiền điện nước bao năm năm trụ cột hoàn thiện. lúc đầu tôi không muốn nhưng chủ nhiệm khu khai phát cam đoan năm nay sẽ hoàn thành xây dựng xong. Anh nhìn xem, bây giờ thế nào rồi, sợ đằng sang năm cũng không xong, tôi mắc cầu nên bất đắc dĩ mà. Anh thuê đất ở đây bao nhiêu tiền một mẫu? Cao Đông hỏi, ba ngàn, 80 mẫu chỉ hơn 200 ngàn, nhưng chỉ tiền giải tỏa cũng làm tôi mất gần 500 ngàn, thêm tiền máy móc thì cũng phải hơn triệu. Đố tử hoa có chút đau lòng nói, Chờ một ngày thì chỉ riêng tiền lãi đã bao tiền rồi. Anh sản xuất mấy thứ này thì con đường tiêu thụ thế nào? Ngoài tỉnh An Nguyên ra thì cũng bán cho các tỉnh xung quanh. Đỗ Tử Hoang không muốn nói nhiều chuyện làm ăn. Nếu như không có nhà máy sản xuất ô tô ở Bích Trì thì sự anh cũng không đến đây đầu tư phải không? Cả đồng đột nhiên hỏi, quận Bích Trì nằm ở huyện Giang Khẩu và quận An Đô là một quận trực thuộc thành phố An Đô. Đỗ Tử Hoang gần ra đồn nụ cười. "Giáp Cao, xem ra anh cũng hiểu rõ gì." Đúng không có nhà máy sản xuất ô tô an nguyên Thì tôi cũng không đầu tư nhà máy ở đây Chẳng qua dựa vào nhà máy sản xuất ô tô an nguyên là không được Dựa vào một thân cây là rất nguy hiểm Ở đây không khác xa với mấy nơi như Trường An Trùng Khánh Thập Yện Hồ Bắc Thành Đô Tứ Duyên Chỉ cần sản phẩm công ty tôi vượt qua kiểm tra là có thể tiến vào Chỉ vì nguyên nhân này sao? Cả đồng nhìn đối phương Còn có một điều tôi vừa nói Giá ở đây rẻ hơn quận Bích Trị Quan cái cũng không ra, tiền lương công nhân cũng thấp, thuế ưu đãi, đương nhiên cũng có thể thử. Đối tử Hoang suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nói tập đoàn Daewoo Hàn Quốc cũng tiếp xúc với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, chuẩn bị liên doanh, không biết các anh có nghe tin này không?" "Có chuyện này sao?" Cáo Đồng giật mình, theo hắn nhớ thì các tập đoàn ô tô lớn của Nhật Hàn tiến vào Trung Quốc còn chậm hơn Âu mấy nhiều, ngoài mấy tập đoàn cấp hai như Suzuki bắt đầu thử. Thì mấy tập đoàn khổng lồ như Toyota, Nissan còn chưa đến lúc đặt chân vào Trung Quốc. Mà bây giờ tập đoàn của Đức cũng bắt đầu tiến hành hợp tác với hai công ty Thượng Hải cùng Trường Xuân. Mấy tập đoàn ô tô của Pháp, Anh tới Trung Quốc đầu tư cũng không bằng nước Đức đến đầu tư. Mà tập đoàn ô tô khổng lồ của Nhật, Hàn đến bây giờ vẫn còn thái độ thăm dò. Tin tức chưa chính thống cũng không biết thật đai giả. Nếu như thật sự liên doanh thì sản lượng của nhà máy sản xuất ô tô An nguyên sẽ tăng lên Không giới hạn mấy xe khách như bây giờ Đỗ Tử Hoa có chút chờ mắc mà nói Cả đồng đi một vòng đôi mít về đồn Nói thật khu khai phát đúng là không có mấy công ty đau hồn Bảo sao lại chú trọng đỗ Tử Hoa đầu tư có 1-2 triệu Cả đồng về đồn liền gọi điện cho Thái Tranh Dương Hỏi có phải tập đoàn Đai U muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An nguyên không? Thái tranh Dương cũng có câu trả lời đó đăng Nhưng cũng nói cho cả đồng biết Đây chỉ là ý tưởng Hai bên đều có ý tiếp xúc Có thể thành công hay không còn phải chờ Cố Văn bạch Mặt tay mét nhìn đơn xin nghỉ phép trên bàn cô không ngờ vào lúc quan trọng như vậy Mà phó chủ nhiệm phụ trách công tác Thu hút đầu tư lại chơi chiêu này Suốt huyết dạ dày Cả ngày thấy hắn ăn uống ngon lành Mà bị vậy sao Huyện đặt chỉ tiêu như vậy Bây giờ hội trợ thương mại ở tỉnh sắp tổ chức Huyện yêu cầu dù như thế nào cũng phải tìm được vài hạng mục về. Cụ Vân Bạch đương nhiên biết ý đồ của tiết này. Điều kiện của khu khai phát giang khẩu kém, là khẩu. Bây giờ muốn mở chào công ty vào càng không dễ. Một khi không có kết quả ở hội trợ thương mại thì huyện nhất định truy cứu trách nhiệm. Ai đi sẽ đen đuổi. Bạc viện nhất định không đi. Mới công việc giải tòa mới đi vào quý đạo cơ mà. Xem ra chỉ có mình tới hội nghị thương mại ăn đô mà thôi. Cụ Vân Bạch thầm thở dài một tiếng Cốc Khan Lâm mới làm khu khai phát đi vào quỹ đạo, quốc gia lại đưa ra chính sách xóa bỏ khu khai phát, đây có phải trêu mình không? Lúc này có người gõ cửa, Cố Vĩnh Bạch liền điều chỉnh tâm trạng mà nói: "Mời vào." Thấy Cao Đồng cười cười như kẻ trộm chui vào nói: "Chú nhậm cô." Cố Vĩnh Bạch trừng mắt nhìn đối phương, người này làm việc thì kiên quyết nhưng có lúc lại làm người ta thấy không chính chắn, ví dụ như vừa nãy lại giống một tên lén lút mà gặp lãnh đạo. Cái lực mắt của cô Vấn Bạch rất có sức hấp dẫn, người phụ nữ thanh thuộc đủ làm mê đắm các chàng trai mới lớn, cao đồng không xác định mình ở đối tượng này hay không. Cao đồng ngoảnh mặt lại mỉm cười nói, thủ nhiệm cô, hai hôm nay tôi đã chạy quanh khu khai phát, tình hình cũng được, bộ máy thôn đại liệu đã đi vào hoạt động, bà con cũng hài lòng, bên thôn đại tánh cũng đã bình tĩnh lại, hai thôn kia cũng không có vấn đề gì. Nếu tình hình bây giờ mà các thôn còn có vấn đề thì ban quản lý khu khai phát chúng ta đúng là không còn gì để nói. Cao Đông, tôi có thể xe lên Ando vài hôm để tham gia hội trợ thương mại tỉnh. Phó chủ nhiệm Bạc mấy hôm nay rất bận nên sợ cậu phải chú ý nhiều với công việc của ban quản lý. Đừng ở mãi bên đồn công an, cậu dù sao cũng là phó chủ nhiệm ban quản lý. Ồ, phó chủ nhiệm Bạc cùng đi với chị à? Cao Đông hơi động tâm, tập đoàn Đại U đang ở Ando, tật nhiên có quan hệ tới hội trợ thương mại. An Nguyên có lẽ nhân cơ hội ký hợp đồng với tập đoàn Đai U thì sao? Chẳng qua nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là đơn vị cấp tỉnh, An Đô không có quyền lên tiếng mấy. Nếu không mình đúng là có thể nhân cơ hội nghe ngóng tình hình. Anh ta bị xuất huyết dạ dày nên không đi được. Cú Văn Bạch mặt không chút thay đổi mà nói. Phó chủ nhiệm Banh bị bệnh. Hôm trước tôi gặp phó chủ nhiệm Banh ở nhà hàng Đông Ninh. Có phải tối qua uống nhiều không? Cả đồng có chút kinh ngạc, Nhưng thoáng cái hiểu ra vấn đề. Ai mà biết Người ăn cơm cũng bị bệnh Chúng ta không thể ép người ta không thể bị bệnh mà Củ vấn bạch nói Hà hà cũng đúng Củ tỷ hay là mang tôi đến Ando để mở động tâm mắt Cao đông cười nói Dù sao trong thời gian này Thì khu khai phát cũng được yên bình Tôi làm phó chủ nhiệm Theo chủ nhiệm ra ngoài công tác Thì coi như nghỉ ngơi một phen Củ tỷ đẹp như vậy mà đi ra Thì không biết hấp dẫn bao người Có tôi đi theo sẽ bảo vệ củ tỷ mà Cú bấn bạch bị cao đông trêu như vậy thì cũng cười cười một tiếng. Cao đông, có như cậu nói sao, cô tỷ nay ra đôi còn đẹp gì nữa. Sau khi cùng qua cửa khó, thì quan hệ giữa cú bấn bạch và cao đông đã tốt lên. Hai người cũng thay đổi cách xưng hô thành cô tỷ tiểu đông. Hà hà, ngay cả cô tỷ không phải người đẹp thì sợ đàn ông tình anh nguyên này không có mắt. Cao đông đáp vẻ nghiêm tục nói. Được rồi cậu thực sự muốn đi ăn đô sao Cụ vấn bạch đúng là không nghĩ tới việc này Cả đồng phụ trách công tác an ninh trật tự Nhưng bây giờ đồn công an có uông dũng tuyển và khu quân Nên ánh nhàn hơn nhiều Cả đồng đi đàm vài ngày chắc không vấn đề gì Ở mãi răng khẩu cũng chán Có thể chia sẻ lo lắng cho cụ tỷ Cũng là công việc của phó chủ nhiệm mà Cả đồng nói Cụ tỷ năm nay áp lực của khu khai phát chúng ta rất lớn phải không Tôi đến hơn tháng mà không thấy có công ty nào mới tới Hơn nữa mấy tháng trước cũng không có thành tích Một phần vì trước đây có nguyên nhân khách quan Nhưng bây giờ mọi việc đã xong Nếu không có đồng tính gì thì chỉ sợ lãnh đạo huyện sẽ không chấp nhận Cao đông nói làm cô vấn bạch về suy nghĩ Mình nhận chức gần nửa năm Nếu không đạt thành tích gì thì lãnh đạo huyện sẽ có cái nhìn Nhưng thu hút đầu tư đâu chỉ dựa vào cố gắng là được Còn phải do may mắn Cao đông tôi cũng lo lắng Nhưng cậu nghĩ biểu hiện của bằng nhiều phương đi Bạc Viễn vừa đến mà phụ trách công tác giải tỏa Thu hút đầu tư lại không có mấy người thực hiện Tôi lo đến độ sắp bạc tóc rồi Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Cụ tỷ Tôi nghe được một tin tập đoàn Daewoo Hàn Quốc Đang muốn liên danh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên Ô Tập đoàn Daewoo, Đây là tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc Liên danh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên Thì quận Bích Trì lại được bảo bối sao Đáng thức không quan hệ gì với giang khẩu chúng ta Cụ tỷ Chưa chắc hôm nay biết được từ chủ Đỗ Tử Hoa, giám đốc công ty thiết bị ô tô Vĩnh Hoàng ở khu khai phát ta. Tôi đã liên hệ với thành phố và thấy đúng là có dự này nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Tập đoàn Daiho là tập đoàn ô tô lớn hàng đầu thế giới, sản lượng nhiều, mẫu mã phong phú. Căn cứ chính sách sản xuất ô tô hiện nay của quốc gia thì cứ là công ty liên doanh cần vài có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô trong nước. Nó khác nếu tập đoàn Daiho liên doanh với An Nguyên việc sản xuất thiết bị ô tô sẽ đi theo Tôi đoán không ít công ty thiết bị ô tô có thực lực của Trịnh Giang cũng nghe tin bà tới. Cụ tỷ, một tập đoàn ô tô quốc tế đầu tư vào Ando sẽ mang tới sản nghiệp không ai có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đưa ra ví dụ đơn giản. Nếu tập đoàn Đai U hợp tác với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, quy mô sản xuất theo tính toán sơ bộ thì sẽ là 100.000 xe, mỗi xe với giá 150.000, với giá trị sẽ là từ 7-8 tỷ đến 10 tỷ mà muốn làm ra từng đó xe, thì dựa theo quy định quốc gia thì cần bao nhiêu linh kiện trong nước. Với giá trị 30% thiết bị trong nước tức là có từ 2 đến 4 tỷ rơi vào tay công ty trong nước. Dù là các công ty ở Trị Giang chiếm được hơn phân nửa, vậy Ando chúng ta có độ ưu thế, chẳng lẽ không kiếm được tầm 800 một tỷ sao? Mà các công ty thiết bị ô tô của Ando lại hơi kém, nhưng đây lại là ưu thế của khu khai phát răng khẩu chúng ta. Đầu tiên công ty thiết bị ô tô Mân Việt, Trị Giang cũng thấy được điểm này. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên chỉ cách khu khai phát sáng khẩu chúng ta có hơn 8 km, chỉ 10 phút đi xe là tới. Giá đất ở chỗ chúng ta rẻ hơn bên kia, lại có trạm phát điện, quán khẩu, hơn nữa huyện ủy, ủy ban nhân dân và ban quản lý chu trọng thì không có lý do gì không có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô đến. Các đồng phân tích mặc dù hơi quá, nhưng lại làm cuộc vấn bạch đang thấy khó khăn sáng mắt lên. Nếu như lời cao đồng nói vậy khu khai phát giang cầu hoàn toàn có thể nhận hỗ trợ thương mại lần này thay đổi tình hình xấu của cả năm cao đông cứ quyết định như vậy đi lần này cậu cùng tôi lên an chẳng qua chúng ta bây giờ phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu xem câu được mấy con cá lớn của bên bạn suy nghĩ dòng liền quyết đoán nói yêu cầu bạc biển tạm thời phụ trách công tác băng quản lý hãy chúng ta cùng đến an đô nếu đúng như cậu nói thì tôi tin có không ít công ty sản xuất thiết bị ô tô chú ý và không bỏ qua hội trợ thương mại lần này. Cụ tỷ, tôi có một ý tưởng. Đúng như chị nói, lần này sẽ có không ít công ty sản xuất thiết bị ô tô từ ngoài tới Ando. Bọn họ đến không dễ, nên chỉ dựa vào tài liệu và miệng lưỡi của chúng ta là không dễ thuyết phục bọn họ. Nếu có thể để bọn họ tới hiện trường thì hiệu quả sẽ cao hơn. Chúng ta cũng có thể mời người ở khu khai phát đến nói về sự coi trọng của huyện ủy, Ủy ban và ban quản lý lúc cần cũng nên mời lãnh đạo huyện ra Mặt nói chuyện với các người phụ trách. Như vậy sẽ thể hiện thành ý của chúng ta. Cậu nói có lý, nhưng nếu đối phương tới hỏi chúng ta có thể cung cấp khu đất nào để bọn nội xây dựng nhà máy, chúng ta làm thế nào? Bây giờ khu đất bên thôn Đại Thánh và Tôn Liễu Lâm cũng có tầm ngàn mẫu, nhưng nó lại được dùng cho hai nhà máy sản xuất vật liệu và một khu nhà xưởng rồi. Cụ tỷ, hai nhà xưởng này quy mô không lớn, nhưng lại đưa ra không ít yêu cầu, hơn nữa không biết có ô nhiễm không. Về phần đồ dùng trong nhà máy này Cũng không có bao khoa học kỹ thuật Đâu có giống nhà máy cơ chứ Khu khai phát chúng ta Thu hút các công ty không mang tới nhiều lợi ích cho nên tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể Dùng mấy khu đất này hấp dẫn nhà đầu tư Về phần mấy công ty kia Nếu bọn họ thực sự muốn đến khu khai phát Thì chúng ta cho bọn họ khu đất khác Tăng nhanh tốc độ xây dựng là được mà Cố vấn bạch suy nghĩ một chút Và thầy có lý Loại nhà máy sản xuất vật liệu này Nhất định có ô nhiễm Khu khai phát Khi tốt, hai công ty này thì cũng có chút do dự, nhưng ý kiến phát triển vượt tất cả trên ưu thế nên cuối cùng đã đồng ý. Nhưng không ngờ hai công ty này sau khi đạt hiệp định liền nói ngãi dự đất quá cao nên đề rút sau khi mấy khu này xây dựng dòng môi tiến bảo, điều này làm ban quản lý khu khai phát rất tức giận. Nếu có thể đẩy hai nhà máy này sang bên để công ty khác vào thì không chừng có tác dụng kích thích. Các bạn vừa nghe xong